Trăng tuyệt bản trắng cho Trăng nằm nghiêng trên cành liễu đời chờ Ai mua trăng Bạn tình duyên ngược hẹn oh. Đường lên dốc đá Nửa đêm trăng ta nhớ Câu chuyện xưa Lầu ông hoàng đó Trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm quang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nước nơ dưới trời sương. La Là... rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá. Chớm xót xa cho chàng cuộc sống tê nhân Tiếc thai cho thân trai một nửa đời chưa qua hết Trách thai cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vui tan Hồn ngất điên cuồng cho trời đất cũng tan thương mã khổ đau niềm thương mỏng cầm ơi trăng ước hẹn vẫn còn nguyên vẹn lâu ông hoàng còn nằm yên nơi bãi gió chốn hẹn hò xưa trăm năm không dời đôi mà người yêu xưa nay dời vơi phương nào có ai mua trắng tôi ban mảnh trăng sầu ban dần trăng trên cành liều đời gió đông về để lại nơi ban cả những giận thơ cứ máu, những chiều mưa buồn những sáng nắng tươi sao chuyện tình xưa không bán được bao giờ để đến tròn nghe đời vẫn chưa nguôi thương thần tồn tại trong những phút giây cực cùng đảo cô đâu còn gì ngoài thân trời hơi làm sao khi khác đôi giỏ trắng có sẵn làm sao ăn làm sao Để trả thù duyên kiếp phù phận hàng mắt tới người trong mộng làm sao anh viết được làm sao anh trả thù duyên kiếp vô có Hãy người cho gia hàng Mì tử của. Lầu ông hoàng thêm điều yêu quan vắng. mây chết đuối trên dòng sông vắng lặng, trôi thay về tận cõi vô biên. Tôi đâu còn gì nữa để trao em, ngoài mảnh hồn đau ngoài tấm thân tàn phai. Em không mong đợi ở anh. Chỉ muốn ngang ủi anh trong những ngày Mặc thứ xuôi về quê cũ yếu từng nơi nhà qua Mộng hay dằm đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi Đèn đã lỡ xin bỏ câu hứa ký sao ta cho